Tiểu thuyết các bạn đang nghe được phát hành tại trang web www.thegioaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắt tì bà Người đọc Su Cổ hoa hoàn toàn không biết bao bì bưu phẩm sao lại tới tay Vĩnh Đạo Địa chỉ và tên An Vĩnh đó hiển nhiên không thể qua khỏi con mắt của Vĩnh Đạo Cô và Quyên Quyên lên đến sân bay Vốn dĩ chị muốn tiện kỹ An Vĩnh Kết quả là bị Vĩnh Đạo chặn lại ở khu vực đợi Nhận ra áo giám màu đen của Vĩnh Đạo Và bị phẫn nộ âm thầm nhẫn diện trên mặt anh khi quay đầu lại Cô lập tức ý thức được Bản thân đã phạm một sai lầm Một sai lầm không cách nào cứu vãn Tối hôm trước khi chia tay Cô và An Vĩnh bắt tay tạm biệt Giống như thời đại học Hai chiến hữu cùng chung chí hướng nắm tay nói lời tạm biệt Đó là thói quen của họ Cũng là sự ăn ý Trong hai bàn tay giao nhau đó Truyền ra những lời chưa nói hết Từ khi quen nhau thời trung học, giữa họ luôn có một tình cảm không bao giờ nói rõ Làm bạn từ đầu đến cuối, khi tạm biệt Ngoài từ tạm biệt và bảo trọng, sẽ không nói bất kỳ lời nào dễ làm cho người khác hiểu lầm Nhưng, tối đó khi tạm biệt, cậu ấy nắm chặt tay cô rồi nói Họ không muốn đi Phút giây đó, tình cảm nhẹ nhàng êm đềm trong mắt cậu ấy khiến phổ hoa không thể coi đó là lời nói đùa Sẽ trở về mà Cô rút tay lại, an ủi cậu ấy, vờ như một tạm biệt bình thường Nhân lại mất cả tối nằm trên ghế sofa nhà Nguyên Quyên Hồi tưởng lại 6-7 năm trung học, đến đại học Khi cô còn độc thân, cậu ấy chưa từng bày tỏ điều gì Thân phận bây giờ của cô, cậu ấy càng không thể bày tỏ Họ đã định sẵn sẽ để vượt mất nhau Đã không thể làm bạn thân, cũng sẽ không là tình nhân Thậm chí sau này là bạn học tốt của nhau cũng rất khó Đọc được cơn thịnh nộ của Vĩnh Đạo Sợ lưu luyến chia tay với kẻ An Vĩnh Vẫn vấn viết trong lòng khổ hoa Cô đã bị tước đi rất nhiều thứ Không nên đến quyền tiễn một người bạn cũng không có Vì vậy cô kiên trì lập trường của mình Vì Vĩnh Đạo ép buộc đưa về nhà Đến quyên quyên ở đó Cũng không thể làm lắng dịu con phẫn nộ của anh Họ cãi nhau từ phòng đợi máy bay Đến khi lên xe Lại cãi nhau tới lúc về nhà Anh nắm cổ tay cô, điên cuồng lắc Ép hỏi cô nhiều lần Tội qua em đi đâu Có phải đi tìm anh Vĩnh không? Em đi tặng đồ, tạm biệt cậu ấy Không có gì khác Cô càng giải thích, anh càng tức giận Sau đó thì sao? Vì sao không về nhà? Cả đêm em ở đó phải không? Em không có Vậy em ở đâu? Chủ quyên quyên Em cảm thấy anh sẽ tin ư Em không nói dối Họ tiếp tục rằng co Cãi nhau tới tận nửa đêm Cô mệt đến nỗi nằm lên giường ngủ luôn Anh cầm bao bì Có bưu phẩm chuyển phát nhanh sọc vào Một trận tranh cãi kịch liệt hơn lại bùng nổ Giữa lúc cãi nhau, không hiểu sao cô lại rớt khỏi giường Bò lên, chống tay lên tường, trả đòn lại anh Em không thể tặng quà cho bạn ư Em không thể trả đồ cho cậu ấy ư Thì em căn bản không có bạn Không thể gặp mặt nói chuyện với người khác giới Nếu cần thiết phải thông qua sự đồng ý của anh Thì Vĩnh Đạo Em không phải là đồ chơi của anh Bây giờ anh như vậy quả là bất chấp lý lẽ Thế ừ, anh bất chấp lý lẽ Vậy vì sao em còn giữ đồ của cậu ta Vì sao em không nói cho anh biết Em đi gặp cậu ta Không cho anh biết em tới sân bay tiễn cậu ta Để anh biết rồi anh có đồng ý cho em đi không Không, cậu ta về nữa có liên quan gì tới em không Vì sao em phải đi tiễn cậu ta Em là gì của cậu ta Anh Cô nghẹn lời, vùng bụng đau âm ỉ Không gặp người Tối đó bệnh viện kiểm tra Cô đã mang thai 3 tháng Có dấu hiệu xảy thai Tất cả mọi tranh cãi mới lắng xuống nhưng tình hình không hề tiến triển tốt hơn trải qua sự vui vẻ kinh ngạc ngắn ngủi họ lại rơi xuống vật sâu nghi ngờ lẫn nhau kỹ an vẫn trở thành vết rạn giữa họ không cách nào liền miệng cho dù cô mang thai họ vẫn không ngừng chiến tranh lạnh anh cố nhẫn nhịn thử tìm hiểu sự thật nhưng không chịu tin tất cả những lời cô và quyên quyên nói sau mấy tuần mang thai nhắc lại chuyện cũ chính là vì anh nhìn thấy cô lật quyển thơ tagos anh chỉ yêu cầu cô nói câu em sai rồi em không nên tiễn cậu ấy Chứ không hề muốn cãi nhau Nhưng cô không nói Cuối cùng ép mạnh quá Cô ôm đầu gào lên không chút lý trí Phải em ở bên cạnh cậu ấy Tối đó em luôn ở bên cạnh cậu ấy Em luôn hết cậu ấy được chưa bình đạo. Lời của cô giống như vô số mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim anh Anh đập vỡ bình hoa Đạp cửa rời đi Cô cũng kích động Hai gì chưa lớn lên đã rời khỏi cơ thể mẹ tối đó Tất cả oán hận chất chứa lên tới đỉnh điểm Họ cũng đều sụp đổ Anh ôm có thể không chút ý thức của cô lặng lẽ rơi lệ, tận mắt chứng kiến đứa trẻ rời đi. Nỗi đau đớn của cô không cần nói rõ cũng có thể tưởng tượng được. Anh không khá hơn chút nào. Cô trở nên lạnh lùng, lời đi sự tồn tại của anh, xem thường nỗi dây dứt của anh, xem thường tất cả những cố gắng muốn bù đắp của anh. Đây trở thành bước mặt cuối cùng trong cuộc đời hôn nhân này. Họ trải qua hai tuần lễ khó khăn nhất từ trước đến nay. Tất cả những lời xin tha thứ đều không có tác dụng. Sau nỗi đau khổ, có bề ngoài bình lặng và khoảng cách càng lúc kỳ xa, anh bị đẩy ra khỏi phòng ngủ tùy sống dưới cùng một mái nhà, nhân lại sống một cuộc sống của những người xa lạ Cô thường xuyên ngơ ngẩn một mình, cho dù trong tầm mắt anh, anh cũng không thể nào bước vào thế giới của cô Anh biểu hiện rất tốt, làm việc nhà, nhưng trong đôi mắt trống rỗng của cô, căn bản không có sự tồn tại của anh Tâm trạng cứ như vậy tiếp diễn, kỷ an vẫn trở thành một nút chết Không nhắc đến có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì, không can thiệp lẫn nhau Nhắc đến lại tranh cãi kịch liệt hơn Mỗi lần không phải vì làm tổn thương lẫn nhau Nhưng cuối cùng lại chỉ khiến đối phương bị tổn thương hơn nữa Họ chỉ cố ý tránh tránh chủ đề đứa trẻ Ai cũng không chạm vào, vì nghĩ tới sẽ vô cùng hối hận Nếu có đứa trẻ này, có lẽ sau này rất nhiều tranh chấp đều có thể hòa giải Nhưng mọi sự không chuyển biến, mất đi là mất đi Vết rạn giữa bọn họ càng không cần tái rộng Trong sự hiểu lầm càng ngày càng lớn Trước mặt bạn bè Cô không còn che giấu được hôn nhân tan nát của mình Vài lần chính tay anh nghe thấy cô đã nói Mình không thể chịu được nữa rồi Có lẽ cứ như vậy Nhường nhịn sống tiếp quả thật là sự dày vò quá lớn Khi chia tay trở thành từ cửa miệng mỗi lần cãi nhau Phổ hoa cũng không còn e dè đề cập đến tự ly hôn Vĩnh đảo từ con sư tử thác điên Trở thành con cuốn im lặng Anh cũng mệt rồi, những cách có thể nghĩ đến đều đã dùng Nhưng không hề có chút hiệu quả đối với phổ hoa Nền móng sữa bọn họ đã bị lung lay Tình cảm hình thành từ nhiều năm vỡ tan thành từng mảnh Chỉ còn lại cái khung trống Bất cứ sự nhẫn nại nào cũng đều có giới hạn Lần cãi nhau cuối cùng gần như bị kích động Anh điên cuộc, cố chấp cả đêm Cô liên tục gào lên biết bao nhiêu lần Hôm đó em và cậu ta ở bên nhau, em muốn đi hôn Cảnh tay ôm chặt cô, cuối cùng cũng buông lơi Mặt cô khóc cả đêm đứng hút thuốc cả đêm anh suy nghĩ đến những lời cô nói bình tĩnh trở lại từ sau khi mất đi đứa trẻ bọn họ gần mặt cách lòng không có một phút giây thật sự hạnh phúc nào nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai người đều đau khổ không bằng cho cô tự do mà cô muốn dập tắt đầu thuốc lá anh quen ngồi hỏi cô câu cuối cùng có phải em vẫn luôn thích cậu ta cô không phủ nhận sau khi trời sáng anh rời nhà đặt một mảnh giới dưới gầy tè thuốc lá trên đó viết li hồn đi anh đồng ý làm xong thủ tục ly hôn hai người đứng một lát trong hàng rào sắt của cục dân chính vĩnh đạo lấy chìa khóa xe cúi đầu lật tìm một tấm danh thiếp đưa cho phổ hoa ra khỏi cửa rẽ phải không chào tạm biệt cũng không quay đầu lại trên danh thiếp là số điện thoại mới của anh phổ hoa quen đi theo anh bước một bước mới có ý thức được đến dừng lại mắc tiễn xe anh đi cô suy tính những ngày tháng tương lai cùng quyển sổ vừa đóng dấu trong túi cô một mình rẽ trái khi đi qua trạm ghét cô cúi đầu cứ như vậy họ kết húc quan hệ hôn nhân chưa đầy 2 năm cô từ cục dân chính trở về nhà bố vào cửa bụng rỗng uống nước đá giày ra khỏi chân bước vào phòng nằm ngửa đầu lên giường không động đậy một đôi giày cũ lại có thể cọ vào ngón cái khiến cho nó một mụn nước cô tìm kim trong máy khâu ngậm trong miệng rồi chăm vỡ bóng nước nước chảy ra ngoài chút đau đớn còn có niềm vui khi máu chảy ra đặt kim xuống Cô mặc cho miệng vết thương hỏ, vẫn mặc quần áo lại nằm xuống. Nhìn lên hoa văn màu nhạt trên rèm cửa. Rất nhiều thứ không phải cứ lâu năm thì nhất định thích hợp. Bất luận là đôi giày dưới chân hay là người nào đó trong cuộc đời. Mài mòn không đúng, cuối cùng rất khó khớp vào nhau. Mài hỏng sẽ thành vết chai, tích hành từng lớp dày cho tới khi quyết tâm cắt bỏ nỗi đau đó. Cô chọc thủng cuộc hôn nhân của mình và vĩnh đạo. Tự lấy lòng mới cảm nhận được nỗi đau đớn gấp bội trên vết thương Vì thói quen là sự đáng sợ Không còn cãi nhau Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ Cô không quen Mấy ngày đầu anh đi Trên bàn ăn chỉ còn một người Cô không ăn nổi Chân chỉ còn hơi ấm của một người Cả đêm lạnh lẽo Cô khó có thể chập mắt Cô không xử lý có vết thương trên chân Bị viêm, hơi sốt Cả chân đều đau như bị khoét Không đi nổi Bố gọi điện cơ vĩnh đạo đưa cô tới viện bối thuốc Anh tự mình chăm sóc không nhờ cậy ai Trước mặt bố họ ngầm hiểu Tể vờ như không có chuyện gì xảy ra Cô chưa khỏi bệnh, anh vẫn ngủ ở phòng ngoài Có vài lần lúc nửa đêm Cô tỉnh dậy trong mơ, gọi tên anh Trở mình, bên gỗ trống không Đến một sợi tóc của anh cũng không có Vừa thất thần, anh đã từ phòng ngoài chạy vào Bước chân nhanh tới bên giường Cho cô uống thuốc ngủ, ngủ cùng cô Tâm sự nặng nề của họ đều trầm trọng hơn Có thể bắt đầu khi đó, sự kiên trì trong lòng phổ hoa từng chút sụp đổ tan tành Hoặc ly hôn chẳng phải là kết quả cô muốn, chỉ là một con đường mà thôi Bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện cũ, cô mới dần dần cảm nhận được Ngoài gông cầm, anh còn dành cho cô rất nhiều thứ Tất cả những mâu thuẫn, khuyết điểm ban đầu không thể khoan nhượng đều dần dần phai màu Cho dù anh vẫn kiêu ngạo như cũ, vẫn ngang ngược không theo lẽ phải, vẫn có khả năng khiến cô nghẹt thở Nhưng rất nhiều tranh chấp không còn quan trọng Ưu điểm của anh mà cô đã bỏ qua dần dần hiện ra Sau khi vết thương đã đỏ Họ từng thận trọng nói chuyện một lần Làm xong thủ tục Quan hệ hôn nhân không còn nữa Nhưng hai bên gia đình vẫn không biết sự tình Cũng không muốn nói Anh cũng không chủ động nêu ra Vĩnh đạo dọn về căn phòng trước khi anh kết hôn Những thứ khác về cơ bản vẫn duy trì trạng thái hôn nhân Chỉ còn một phần nhỏ tiền trả góp căn nhà Do phụ hoa đảm nhiệm Phần lớn đồ đạc của anh để lại trong căn hộ Mỗi tháng đúng giờ sẽ gọi điện cho cô 3-4 tháng đầu không gặp mặt khoảng cách thật sự đã khiến cô tự do Có thể hít họ thoải mái thoát khỏi trói buộc Nhưng cũng nhận thức được sự cô đơn thực sự giữa gia đình Bờ vơ không người nương tựa Không ai ở bên Đến bờ vai để dựa dẫm cũng không có Bạn bè toàn quay lại chỉ trích cô Chỉ có quyên quyên ủng hộ quyết định của cô Nhưng chẳng qua Cũng chỉ là tức hay cho cô rồi thôi ly hôn quả thật không có nghĩa là kết thúc thời gian càng dài tình cảm của cô càng thay đổi tất cả mọi chi tiết trong cuộc sống đều khiến cô nhớ tới vĩnh đạo hai năm anh ở hồng kông cô cũng chưa từng nhớ dai viết như vậy cô bắt đầu phủ định chính mình ở bên nhau thì không thể chịu đựng nổi anh chia tay rồi lại không cách nào chống đỡ nỗi cô đơn có phải đã quá nhiều năm cô quen ở bên anh đã có những điều anh bỏ ra trong tình cảm như một điều đương nhiên chăng khi mất ngủ đến mức thuốc cũng không có tác dụng Cô không kìm được bèn nhắn tin cho anh Anh vẫn có thói quen ngủ muộn Lập tức nhắn tin lại nói chuyện cùng cô Cho tới khi cô mệt quá ngủ mất Anh cũng gọi điện đến hẹn gặp mặt cô ăn cơm Lần gặp mặt đầu tiên sau vài tháng Anh ôm cô ở ngoài nhà hàng Không nén nổi tình cảm giữ cô ở trong lòng rất lâu Điều này có nghĩa là anh cũng lưu luyến ư Cuối tuần anh cùng cô về nhà thăm bố Lại đưa cô về căn nhà nhỏ của hai người Không thể nói là anh ép cô Mọi thứ xảy ra đều rất tự nhiên Anh vô cùng mãnh liệt Cô cũng nhớ cảm giác an toàn khi khỏa thân tan chảy trong vòng tay anh Sau này, phổ hoa không còn suy nghĩ đúng sai nữa Không còn để lý trí đấu chạy với tình cảm nữa Vì vĩnh đạo cũng không thể Ngoài chuyện không tái hôn Họ chung sống với nhau như một đôi vợ chồng lý hôn có chừng mực Giống như trong phim nói Nếu có thể chi bằng cho hôn nhân một kỳ nghỉ dài Để hai người thoải mái hết họ Trở về một đôi nam nữ yêu nhau Bỏ đi trách nhiệm, mâu thuẫn, trở về với trạng thái tình cảm nguyên sơ nhất Nếu có khái niệm gọi là nghỉ hôn nhân dài hạn của hoa nghĩ có lẽ là một năm hoặc lâu hơn chút nữa hay toàn vứt bỏ những oán giận kia Cô đứng ở nguyên vị trí ban đầu, tiếp tục chờ đợi theo mặt suy nghĩ này Hai năm sau, thứ chờ được lại là tin vĩnh đạo tái hôn